Chào mừng các bạn đến với NgheTuyện.net Mời các bạn đón nghe câu chuyện Giải Ngài Ký Của tác giả Tống Mặt Than Qua giọng đọc của Viết Linh Mời các bạn cùng thưởng thức Phần 1 Nằm viện 11 giờ tối Tôi ngồi lặng lẽ trong viện Chán nản ngẩng đầu nhìn lên trần nhà Ánh đèn tiếp ảm đạm chiếu vào mắt Không đủ khiến tôi phải cầu mày Tôi có thằng bạn tên Cường Cậu ta vừa bị tai nạn xe máy Có người gọi cho tôi Lúc hơn 9 giờ Ngay khi nghe điện Tôi đã có một linh cảm xấu Người ta hỏi tôi có phải là Minh Người gọi cuộc gọi cuối cùng cho nạn nhân hay không Nạn nhân Nghe cái từ này sao mà nặng nề quá Tôi chỉ vội đáp vâng Đầu dây bên kia tiếp. Nạn nhân là một nam thanh niên, tuổi từ 22 tới 24, vừa bị tai nạn xe máy. Hiện đang nằm trong bệnh viện huyện, cần người quen tới gấp để xác nhận thông tin. Sau khi nghe loáng thoáng được những từ cuối, tôi ghi lại số phòng và lập tức phóng xe tới bệnh viện. Lúc đó đầu tôi trống rỗng, không phải do lo lắng, chỉ là tôi quá bất ngờ mà thôi. Cường là thằng bạn cùng phòng với tôi. Chúng tôi làm cùng một công ty gang thép Trụ sở đặt tại Thái Nguyên Trong phòng còn có hai thằng nữa Đều là người khác quê Ở cùng nhau cũng đã được 8-9 tháng Chúng tôi ai cũng biết tính thằng Cường Tên như người Cậu ta to cao Nhưng không phải dạng cục mịch Tôi thấy thằng này hay đi trêu Các cô bán thực phẩm Hay mấy em gái người dân tộc Thỉnh thoảng ghé qua chỗ chúng tôi chơi Nhưng tuyệt nhiên Không bao giờ thấy cậu ta gây gổ với ai Vì tính Cường cẩn thận, không quá chén, không hút thuốc lá trước mặt phụ nữ, không phóng nhanh vượt ẩu, đặc biệt là đi đêm. Thằng này cẩn thận có tiếng. Cũng vì thế mà cậu ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện vượt rào với các em gái ở đây. Sợ là yêu không cưới rồi nó bỏ bùa cho thân bại giành liệt. Thế mà Cường bị tai nạn. Lúc chiều thằng này lấy xe máy đi chở một em gái từ công ty về làng. Đi tới mãi 8 giờ Thì tôi gọi để nhờ có qua quán tạp hóa Mua cho anh em bao thuốc lá Lúc ấy cậu ta chỉ bảo là Nhà em gái giữ lại ăn cơm Tôi biết vậy Còn nghĩ là sướng cái thân mày Dễ bố mẹ nó ưng cái bụng mày rồi Làm rẻ miền núi này cũng không tệ <cười> Hơn 9 giờ cường bị tai nạn Chắc trên đường về thì gặp chuyện Tới viện Việc đầu tiên tôi làm là chạy tới phòng trực hỏi cô y tá Xem người bị tai nạn xe máy nằm ở phòng 301 đi lối nào Cô y tá chỉ dẫn tận tình và không quên hỏi tôi Có mang tiền đi đóng viện phí cho nạn nhân hay không Tôi gật đầu Giờ còn tiền nong gì Bạn tôi đang nằm kia không biết sống chết thế nào Tôi phải qua xem tình hình đã Lên tầng 3 Phòng đầu tiên bên trái hành lang Vì giờ là đã vào đêm Nên trong bệnh viện vắng hoe, cái dãy ba tầng chỉ còn có hai phòng duy nhất sáng đèn, một phòng là 301, hai là một phòng ở cuối dãy. Tôi mở cửa bước vào, cái cảm giác đầu tiên là cái ớn lạnh kỳ lạ từ trong phòng thổi ngược vào người. Tiếp theo tới thứ mùi gây gây, phà lẫn giữa mùi máu và mùi thuốc sát trùng. Cuối cùng là nụ cười rất thân thiện của chị y tá đang đứng kiểm tra cho Cường. Chị y tá không sinh, nhưng cười rất hiền. Ít nhất là vẫn dễ nhìn hơn người đang nằm trên giường kia. Anh là người nhà của bệnh nhân. Chị y tá mở lời. Vâng, tôi là bạn của cậu ta. Anh này vừa được chúng tôi khâu 11 mũi ở chân trái. Tình hình vết thương không nghiêm trọng. Lúc nhập viện anh ta còn tỉnh táo. Người đưa anh ta tới viện nói là gặp anh ta tông vào giải phân cách trên dốc đèo cái. Ngoài không mười một mũi ra thì cậu ta có bị gì nữa không thưa chị? Đầu và mặt không có thương tích, tay trái bị xước do mà sát với mặt đường. Chân bị mảnh kim loại đâm qua, ngoài ra chỉ là vết tẩy xước không đáng lo ngại lắm. Vâng, thế giờ cậu ấy đang ngủ thưa chị. Chúng tôi tiêm một mũi gây mê và truyền nước cho anh ta. Giờ thuốc vẫn còn tác dụng, có lẽ 2-3 giờ nữa sẽ tỉnh. Anh ngồi đây trông tới khi nào bạn anh tình thì gọi chúng tôi tới kiểm tra. Nói xong, chị y tá lại cười hiền hậu. Tôi yên tâm rồi. Thấy tôi không hỏi gì nữa, chị y tá liền rời đi. Giờ tôi mới nghĩ tới việc nhìn vào cái người đang nằm trên giường kia. Đúng là mặt không thấy có thương tích gì. Tay thì bị băng bó kín mít. Kiểu này chắc là lúc xòe thì cho tay lên đỡ mặt. Người đưa cường tới bảo thằng này đâm vào giải phân cách. Đường dốc đèo cái, to như đường quốc lộ. Không ngoằn ngoèo, không gấp khúc. Đi thế nào mà đâm được vào đấy mới tài. Chẳng lẽ là ở nhà em gái uống rượu nếp cầm nhiều quá nên choáng Có khi thế thật. Nhưng mà lúc đưa tới đây, thằng này vẫn còn tỉnh táo. Thế quái nào mà uống rượu đâm vào giải phân cách Không ngất luôn đi Tức là đầu óc thằng này lúc trước khi bị tai nạn Hoàn toàn bình thường sắc Tôi ngồi xuống ghế Mặt vân vân Không biết thằng này bị cái gì Mà đi đứng cầu thả như thế Chỉ tội cho cái xe Chủ nó rách chân rách tay thế này Nó không biết có còn thương tích tới đâu nữa Mài yếm Mài bô xuống đường thì may ra chỉ xước Nặng hơn thì có thể là vỡ yếm Thằng Cường nó làm như trâu để kiếm tiền mua xe cho bố mẹ ở nhà mắt mày mắt mặt. Giờ cái xe có mệnh hệ gì chắc thằng này nó cũng không tuyết sống nữa. Tôi nhìn thằng bạn đang nằm trên giường, mặt nhăn nhúm lại, mồ hôi túa ra. Chắc là đau hay gặp ác mộng gì đó. Thấy cũng tội mà thôi cũng kể. Khi nào cậu ta tỉnh tôi sẽ tìm mấy lời tốt đẹp nhất mà an ủi Dù lỗi là do ai thì bị thương như này cũng không thể mắng chửi được lúc sau tôi mới lấy điện thoại di động ra xem có trò gì hay hay để giết thời gian ngồi chơi một lúc tới khi điện thoại báo hết pin tôi mới ngẩn ra giờ là mười giờ bốn mươi ba phút vậy là cũng đã ngồi đây hơn một tiếng rồi thằng cường vẫn nằm im thở kỳ kỳ mặt vẫn nhăn nhúm chán giờ đấy tôi rời khỏi ghế lúc này tâm trí tôi cần tìm một cái gì đó để giải khuây tôi nhìn rộng ra khắp phòng đây là một phòng ghép có ba cái giường trống nữa ở bên kia do cuối tuần người ta về hết nên phòng này chỉ còn mỗi giường chúng tôi không biết các phòng cạnh đây có người còn không tôi thấy cả dãy tối om hay là do họ tắt đèn đi ngủ hết lúc tôi tới có để ý là phòng ở cuối dãy hành lang vẫn sáng đèn chắc phòng ấy cũng có bệnh nhân Nhìn mấy chiếc giường răng vải trắng tinh Đầu giường nào cũng đặt một chiếc tủ sắt Cảm giác lúc này trống trải và im ắng đến kỳ lạ Tránh, tránh, tránh Tôi giật mình, quay đầu nhìn thấy Cường há miệng Cậu ta vừa rồi, hét cái gì vậy? Tránh, tránh ra Cường lại hét lên, hai mắt vẫn nhắm nghiền Có cái gì đó đang hiện lên trong đầu cậu ta Là cảnh tượng lúc diễn ra tai nạn chắc. Dừng lại! Dừng! D dự! Tiếng của cậu ta nhỏ dần Tôi không nghĩ ra nên làm gì lúc này Đây là nói mớ phải không? Nói mớ có nguy hiểm tới vết khâu không? Có phải gọi y tá tới xem thế nào không nhỉ? Tôi đâu có kinh nghiệm với việc này Bản thân chưa từng đi trông người ốm bao giờ Trước nay chỉ có bố mẹ trông tôi, chứ tôi còn chưa tự trông đổi mình. Đừng nói tới đi trông cho người khác. Cường không hét lên nữa, chỉ thấy cậu ta mấp máy trong miệng cái gì đấy, không rõ là muốn nói hay muốn thở. Tôi chết lặng cạnh giường. Mấy giây sau tôi mới dám bước tới lay lay vai cậu ta, còn chuẩn bị tinh thần đợi cậu ta tròn mắt bật dậy như quỷ nhập tràng, nhưng không. Sau đó Cường lại thở đều đều, hình như là ngủ tiếp. Không thấy dấu hiệu gì bất thường nữa, mặt vẫn nhăn nhúm như cũ. Tai nạn là điều khủng khiếp, chắc chắn nó có ảnh hưởng tới tinh thần nhiều lắm. Tôi thấy Cường ngủ lại được thì cũng thở phào. Cứ ngủ cho xong đi rồi dậy la hét sau. Vừa ngủ vừa la hét thế này, tao sợ lắm. Đang nghĩ, bất giác, tôi cúi đầu xuống sàn nhà. Gạch ốp sàn là loại sáng màu Ánh đèn tiếp phản chiếu trên mặt sàn Tạo ra một thứ ánh sáng mờ mờ Không gian Không sáng, không tối Hắt lên khung cảnh nhợt nhạt với một màu trắng đục Không có gì bắt mắt Tôi chăm chú nhìn những viên gạch ốp sàn dưới chân mình Nó không có hoa văn Bề mặt hơi sần lên những ngọn sóng nhỏ Người ta làm thế để tăng ma sát Và tạo cảm giác sạch sẽ Hết nhìn gạch Tôi lại nhìn sang những rãnh nhỏ giữa hai viên gạch ốp. Thoạt nhìn tôi thấy nó màu đen, nhưng nếu nhìn kỹ thì nó là màu nâu đỏ. Mà nếu tò mò cúi hẳn xuống quan sát, sẽ thấy nó thực chất là màu đỏ sẫm. Cái màu đỏ này khiến tôi liên tưởng tới máu, giống như là nó chảy lênh láng trên sàn nhà. Người ta có cố lau tới đâu thì cũng không thể sạch hết máu trong các khe này được. Vì vậy mà nó đọc lại, Nhiều dần thì kết thành một tầng sẫm màu, có thể nhầm với cáo bẩn. Nghĩ cái gì vậy? Trong viện thì chuyện máu chảy linh láng là điều bình thường. Đâu cần ngạc nhiên quá chứ. Phải biết là mỗi ngày ở đây có bao nhiêu người ra vào, bao nhiêu người đổ máu, hoặc bao nhiêu người chết. Chợt tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương, còi của nó kêu chói thai vô cùng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 Bình thường tôi không nghĩ nó vàng được như thế. Đèn cao áp ngoài sân bật sáng trưng, khoảng sân bên dưới kia có vài chiếc xe hơi đậu. Tôi không thấy có xe cứu thương nào vào sân cả, mà tiếng còi xe vẫn kêu inh tai. Chẳng lẽ nó đang chạy ngoài đường lớn, còi xe ở viện này dùng loa thùng hay sao mà kêu được như vậy. Tôi ra hẳn ban công đứng nhìn xuống, không có, rõ ràng là không có xe cứu thương đậu dưới sân viện. Nếu có thì phải thấy bác sĩ chạy ra Hay là nó đậu ở sân khác Khu viện này chỉ điều trị sau cấp cứu thôi Khu đối diện mới là để cấp cứu Cứ kêu như vậy thì các bệnh nhân khác làm sao ngủ được Đêm hôm rồi mà người ta không để ý chút nào sao Bác sĩ gì mà vô lương tâm thế nhỉ Hồi còi xe cuối cùng cũng tắt Cái không khí tĩnh lặng lập tức được khôi phục, gió cũng không thổi, khoảng sân trước mặt hiện lên dưới ánh sáng vàng tịch mịch. Cây cối lấp trong bóng tối âm trầm như đợi một ai đó vô tình bước lên khoảng sân kia thì lao ra vồ họ. Có tiếng người nói, không nghe ra là tiếng gì, chỉ thấy xèo xèo như tiếng loa rẻ. Tôi có thể hiểu được đây là tiếng bánh xe lăn trên nền gạch, qua mỗi rãnh úp sàn sẽ sóc lên một cái, bánh xe nảy lên, rồi lại va xuống mặt sàn tạo ra thứ âm thanh rời rạc kia, tiếng động mỗi lúc một gần. Âm thanh hỗn độn, có tiếng của phụ nữ, có tiếng của đàn ông, họ đang rất gấp, tôi thấy được họ rồi. Trên hành lang xuất hiện một tốp người có năm người tất cả đang vội vã đẩy cái cán cứu thương. Trên cán có người nằm. Vì hành lang tôi quá nên tôi chưa biết người nằm trên cán là nam hay nữ. Những người chạy xung quanh đều mặc đồ phẫu thuật. Họ là y bác sĩ trong viện này. Nhìn cách họ di chuyển tôi có thể chắc rằng ca này rất nguy kịch. Nhóm người lao về phía tôi. Theo phản xạ tôi lập tức áp sát người vào cửa để dừng lối đi cho họ. Tiếng nói vẫn xì xẻo bên tai. Tôi hoàn toàn không thể nghe thấy họ đang nói gì. Họ tranh luận về ca này ra sao? Hay là họ đang phân công trước phẫu thuật? Tôi nghe không ra. Khi nhóm người đó chạy tới trước mặt. mắt tôi bất giác, dán vào cáng cứu thương. Lòng hiếu kỳ khiến tôi nảy sinh một khát khao. Khát khao được thấy mặt người nằm trên đó. Lạch cạch Thứ đầu tiên tôi thấy là cánh tay Một cánh tay trắng xanh Thỏ ra khỏi cáng Máu từ trên tay thấm vào tấm chăn Phủ ngoài và cứ thế nhỏ tong tong Xuống nền nhà Mất máu nhiều vậy Trong một khoảnh khắc tôi lìa mắt theo cánh tay đó Nhìn theo đường máu Thấm trên mảnh chăn phủ lang lộ Người kia là nữ Chăn đắp tới cổ Tóc và máu dính bết vào mặt Khuôn mặt vì thế mà bị che đi ít nhiều, nhưng khi mắt tôi nhìn tới khuôn mặt người kia, nó lập tức trở nên rõ ràng. Màu da xám lại vì mất máu, môi tái nhợt và hai mắt mở trừng trừng. Lạch cạch. Tôi bỗng chết lặng. Hai con người đèn sống kia, hai hốc mắt sâu hóng trên khuôn mặt kia, đang trừng trừng liếc tôi. Cô ấy đang nhìn tôi, giữa những sợi tóc bết máu, giữa những bóng áo y bác sĩ vụt qua. Cô ấy dán hai con người kia vào người tôi. Hai con người bất động. Tôi bất giác bám chặt hai tay vào thành cửa. Tôi sợ hai con người đen hun hút kia sẽ kéo tôi theo. Như cảm giác được một luồng lực khổng lồ đang nắm lấy người mình, chân tôi bỗng tự di chuyển. Không, hai con người ấy cứng đờ như mắt cá, như hai hố đen đặc quánh tụ lại trên khuôn mặt. Vốn đã thành xác chết, nó đang muốn hút tôi vào đó. Lạch cạch Nhóm người lao vụt qua, họ chạy rất gấp. Dường như họ không thấy tôi đứng cạnh hành lang này. Cứ như vậy, nhóm người ấy chạy về cuối hành lang, nơi đó có một căn phòng vẫn sáng đèn. Lạch cạch. Cửa phòng mở ra và nhóm người ấy hối hả đầy cáng vào. Cửa phòng tự khép lại. Xung quanh lập tức im ắng lạ thường. Họ chạy qua trong giây lát. Tôi không thấy rõ mặt một ai trong những ý bác sĩ ấy Cũng không nghe thấy bất cứ lời nào mà họ nói với nhau Tất cả đều nhòe nhòe như một thước phim cũ Thứ duy nhất tôi thấy được bây giờ Là vệt máu dài của bánh xe lăn Dẫn vào căn phòng cuối hành lang Cạch. Tôi mở choàng mắt Hai tay vung lên và người đổ về phía trước Hóa ra tôi vẫn đang ngồi trên ghế Hai mắt mơ hồ, ánh đèn tuyếp rọi thẳng vào mắt tôi, khiến tôi phải nhắm nghiền chúng lại. Cái gì vừa rồi vậy? Ác mộng, chắc chắn là ác mộng. Mẹ kiếp, từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên tôi mơ thấy chuyện kinh khủng như vậy. Dù là từng chứng kiến bao nhiêu vụ tai nạn. Xem qua bao nhiêu phim ma, tôi cũng chưa từng mơ thấy chuyện này. Tôi đã ngủ quên trên chiếc ghế lúc nào không biết. Cảm giác mơ mơ thực thực vừa rồi khiến tôi hoang mang. Rõ ràng là như vừa xảy ra trước mắt Tiếng còi xe cứu thương Tiếng xe chạy trên nền gạch Tiếng nói chuyện ồn ào Và cả hai con mắt tối đen nhìn theo tôi kia nữa Đấy là mơ sao? Có ai mơ mà được rõ nét như vậy không chứ? Tôi cũng hay mơ nên tôi biết Giấc mơ nào có thể tồn tại được khi mình tỉnh dậy Không thể nào Không thể nào Tôi vùi mặt vào giữa hai bàn tay Một cảm giác vô lực ập tới Không thể nghĩ được gì nữa. Chuyện vừa rồi thật sự kinh khủng. Chợt tôi nhớ ra là lúc mình tỉnh dậy, có cái gì đó rơi xuống thành tiếng rất lớn. Nghĩ một lát thì mới nhận ra là cái điện thoại. Chắc lúc ngủ tôi cầm trên tay, nên mới làm rơi như vậy. Gạt hết những điều vừa rồi đi. Cùng lắm thì cũng chỉ là giấc mơ. Dậy rồi thì thôi. Tôi cúi đầu tìm điện thoại. May mà nó rơi ngay dưới chân ghế tôi ngồi. Chỉ cần với tay xuống là nhặt được Tách tách Tiếng gì vậy Tách tách Nước chảy ư? Có ai làm đổ nước ra sàn hay sao Hay thằng Cường dậy rồi Tôi định ngẩng đầu lên Nhìn xem thằng bạn đang làm gì Chợt mắt lại bị một thứ khác thu hút Dưới nền gạch sáng trắng Một vũng máu đang loang dần ra Chảy vào các rãnh dưới nền nhà Máu vẫn đang đổ xuống, máu vẫn đang nhỏ xuống thành tiếng lách tách. Là từ giường của thằng Cường, tôi giật mình ngước mắt lên nhìn. Một cánh tay thỏ ra ngoài bếp giường, máu là từ trên cánh tay thấm qua tấm chăn, chảy xuống mu bàn tay. Rồi tới các ngón tay, sau cùng là dò thành từng nhọt xuống nền nhà. Tay cậu ta băng bó kỹ lắm rồi cơ mà chẳng lẽ cậu ta tỉnh lại rồi bóc lớp băng đó để xem vết thương trên tay hay sao ai lại chơi lầy như vậy không lúc nào xem chẳng được người ta vừa băng bó cho mà lại tháo ra sao thầm mắng thằng bạn đầu tôm tôi đứng dậy tính hỏi sao mày lại làm thế chợt tôi giật mình vừa nhìn vào mặt thằng cường người tôi lạnh băng đi hai mắt thằng cường mở trừng trừng lỗ đồng tử giãn to mặt tối sầm lại Chỉ còn thấy hai hốc đen ngòm trên mặt nó Mà hai cái hốc mắt ấy lại đang dán vào tôi Còn người bất động Tôi gần như nghẹt thở tìm thắt lại và tay đổ mồ hôi Sao thằng Cường lại trừng tôi như vậy? Hai con người không có dấu hiệu sự sống kia Cứ nhìn chồng chọc vào tôi Có thể đọc được từ đó một nỗi thâm thủ cay độc Như muốn moi từ trong người tôi ra Tất cả mọi thứ Cảm giác ớn lạnh truyền từ trong ánh nhìn ấy Tới mắt tôi Rồi theo các dây thần kinh Chạy thẳng tới não Một giây đó tôi như thấy mặt cô gái kia Hiện lên trong đầu mình Đôi mắt đen lạnh kia là của cô ấy Chính là cô ấy Hay là tôi còn chưa tỉnh ngủ Mẹ ơi Ai đánh cho tôi tỉnh lại đi Ai khép đôi mắt kia lại đi Tôi bất giác xoay người Dường như trí não biết rằng Nếu còn tiếp tục nhìn thẳng vào mặt cường Tôi sẽ bị hai con mắt đó chọc chết mất Thế nên là não bộ phải tự chỉ huy cho cơ thể di chuyển Tôi lao như điên ra khỏi phòng Việc đầu tiên là tôi nghĩ tới đi tìm y tá trực Bảo họ tới kiểm tra thằng bạn tội nghiệp của tôi Vừa chạy ra khỏi phòng đến hành lang Tôi thấy có tiếng bước chân của ai đó Như người chết trôi vỡ được cọc Tôi lập tức gọi Chị y tá, có phải chị y tá đấy không? Tiếng bước chân tới gần hơn Là từ phía sau lưng tôi chuyển tới Tôi quay người Phòng cuối hành lang vẫn sáng đèn Có một bóng người ẩn hiện trên dãy hành lang Người đó bước tới cửa phòng tôi Ánh sáng từ trong phòng hắt ra Đủ chiếu cho tôi thấy hình dáng Của người đang đứng trước mặt mình Kia là một cô gái trẻ Mặc đồ y tá Tay cầm một khay cốc uống thuốc Tôi mừng quá chạy tới nói May mà gặp được chị Bạn tôi tỉnh rồi Chị vào xem cậu ấy bị làm sao Tay cậu ấy chảy nhiều máu quá Sau đó tôi nhanh chóng mở cửa phòng Chị y tá cũng theo lời nói gấp gáp của tôi mà đi vào Bước tới trước giường bệnh Tôi đi theo sau mà vẫn còn chưa hết sợ Nên không dám nhìn theo Không, bạn anh đã tỉnh đâu Anh nhìn lại xem Chị y tá kiểm tra một lát Rồi nói vừa đứng sang bên cạnh Lúc này tôi mới dám nhìn Kỳ quái thật Vũng máu trên sàn đâu rồi Cánh tay tháo băng bó đặt ngoài mép giường đâu rồi Cả hai con mắt mửa thao láo nhìn tôi chầm chằm nữa Những thứ kỳ quái ấy đâu hết rồi Tôi mạnh dạn bước tới gần thằng Cường Thấy mắt nó vẫn nhắm chặt Mặt vẫn nhăn nhó Tay vẫn kín băng Và sàn nhà vẫn sạch bóng Gặp ma rồi Trời ơi thực sự là gặp ma rồi Tôi trần trần nhìn thằng Cường ngủ Hai mắt nhỏ đi Giống như sắp khóc tới nơi Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Âm hồn dã quỷ thấy tôi cô đơn Nên bám theo tôi sao? Sớm không tới Muộn không tới Sao lại tới vào lúc này cơ chứ? Anh lần đầu tiên trực người ốm Ở bệnh viện có phải không? Chắc căng thẳng quá nên sinh ảo giác rồi Chị y tá nói bằng giọng thông cảm Tôi vẫn chưa thể rời mắt Khỏi thằng Cường Lòng thầm rùa Thằng này mở mắt ra Mở ra dọa tao như vừa xong đi Mày cứ nằm đấy thì mất mặt tao quá Chị ấy cười tao rồi kìa Lại nghĩ sao mình có thể hoảng sợ tới mức mất bình tĩnh đến như vậy chứ Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ Ngoài lần bị cho cắn tới sợ không dám ăn thịt chó ra Tôi chưa từng sợ thêm cái gì Đúng hơn là chưa cái gì dọa được cho tôi sợ Tôi không mê tín Nhưng cũng từng đưa mẹ đi xem bói Mẹ tôi nói tiện thể xem luôn cho tôi một khỏe, Tôi thuận theo ý muốn của mẹ mà ngồi đần người ra. Trong một bà đồng nắn bóp, bà đồng bảo tôi có một nốt ruồi dưới ngón chân cái. Người xưa gọi đấy là nốt ruồi đế vương, tức sinh ra số hưởng. Bà ta còn nói rõ ra rằng sau này công danh sự nghiệp của tôi sẽ rất sáng lạng. Không làm giám đốc thì cũng là tổ trưởng, tổ bảo vệ, bố mẹ có thể trông cậy được. Thêm một cái nữa là về vận mạng của tôi. Bà đồng nói bắt tự của tôi rất nặng, sinh vào lúc 9 giờ sáng ngày mùng 4 tháng 11 năm 1993 tính theo âm lịch. Bà đồng vanh vách bắt tự tôi là giờ kỷ tỵ, ngày quý mão, tháng Bính tuất, năm quý dậu. Theo tứ trụ thì tôi rơi vào mệnh quý. Cái gì gọi là quý? Trong mệnh có quan tinh và được tài khí tự sinh. Trong tứ chi không có hình cung phá bại. Đó gọi nghêu vũ trong mệnh quý Cổ nhân nói mệnh không có sát Tức quý thì sống được vinh hoa Sinh vào thời loạn thì phận làm quan võ Sinh vào thời bình thì trí lớn trùng trùng Thú thực tôi nghe chả hiểu gì Nhưng cũng thấy bà ấy bảo số hưởng nên vui lắm Vì cái gọi là bát tự nặng Nên tôi được bà đồng đảm bảo là vận mệnh sạch sẽ Cô hồn hay những yêu quái tiểu tinh Đều không thể bám theo quấy nhiễu tôi được Bà Đồng còn bảo tôi là người vận mệnh sáng sủa nhất mà bà ta đã từng xem. Tôi biết là những lời đó chỉ để cho mẹ tôi nghe và càng thêm tin tưởng mà dốc tiền trao cho bà ta, thành ra, thành hay không cứ chờ xem sẽ biết. Bây giờ tôi đã gặp ma, bao nhiêu lời đảm bảo về vận mạng tươi sáng của tôi giờ phút này đều bay đi mất. Thứ nhất là tôi không trở thành giám đốc được, giờ tôi đang là một kỹ thuật viên trong xưởng sản xuất có thể là may mắn mà lên được chức tổ trưởng thì cũng là kỳ tích lắm rồi thứ hai là tôi không tin vào cái trò đoán bệnh đó số tôi là do tôi tự quyết bà đồng ấy dẫu sao cũng chỉ biết moi tiền của mẹ tôi mà thôi tôi thở dài một hơi ngẩng đầu lên cười lấy lòng chị y tá chị y tá đang đứng cúi xuống sắp xếp lại cốc trong khay thuốc tôi không nhìn thấy mặt chị ấy chỉ thấy cái dáng người nhỏ nhắn và đôi tay trắng hơi gầy Tôi có quan sát kỹ một chút Thấy trên ngực áo chị y tá Có gắn một tấm thẻ rằng thị dương Y tá trực phòng cấp cứu Chị này người dân tộc Thảo nào mà tôi thấy cái mùi cây cỏ Tỏa ra từ người chị ấy Vậy cảm ơn chị Vừa rồi làm phiền chị qua Tôi nói một câu khách sáo Chị y tá nghe xong mới khẽ động Nhưng vẫn không ngẩng đầu lên Người chị ấy cứ cúi cúi Sắp xếp mấy hộp thuốc Chị Dương phải không? Chị chỉ trực ca đêm nay hay là còn trực hết tuần này nữa? Tôi tiếp phải câu chữa thẹn. Người ta là con gái, dẫu sao thì đi làm trong viện thế này cũng vất vả. Nên tìm mấy lời vui vẻ để trò chuyện với người ta. Tôi trực cả tuần. Chị y tá đáp rất khẽ. chờ tôi thấy chị ấy cầm một chiếc cốc rồi quay người ra sau rót nước. Tiếng nước chảy róc rách. Xong quay lại trao cốc vào tay tôi, nói... Anh uống ít nước đi rồi lại trông tiếp. Bạn anh còn một lúc nữa mới tỉnh. Anh cũng vất vả rồi. Con gái miền núi ấy mà. Nói chuyện đi vào lòng người quá luôn. Tôi hào hứng đón lấy cốc nước đưa lên miệng. Nhưng vừa chạm môi. Một mùi gì sét tanh nồng sau cùng từ mũi lên tận óc, Không chỉ tanh mà còn rất hôi. Cảm giác như một bát tiết canh đánh dở để thiêu cả tháng rồi vậy. Cổ họng tôi theo cái mùi ấy mà nghẹt cứng. Có cái gì đó sắp trào ra khỏi miệng tôi Phải nhịn vào Không được ói xa đây Tôi vội bỏ cốc nước xuống Mắt chớp chớp, miếm chặt môi nuốt hết những gì đang suy nghĩ vào Cốc uống nước trong viện thường có mùi này hay sao? Bệnh nhân nào cũng phải dùng những cái cốc như vậy à? Trước khi đem cho bệnh nhân Mấy vị lương y này đựng cái gì đó trong cốc vậy Mùi cốc không khác gì mùi lòng bò ngâm Trong một chậu tiết lợn Mẹ kiếp, tôi ghét tiết canh vô cùng Đó phải bệnh nhân nào cũng thích ăn tiết canh, nhỡ họ ngửi cái mùi đặc sản này rồi nôn thốc, nôn tháo ra, bao nhiêu thuốc men uống vào cũng đổ hết đi hay sao? Người ở đây có biết cái gì là giữ vệ sinh không vậy? Tới cái cốc còn bốc mùi thế này thì các thứ dụng cụ mổ xẻ khác, liệu có được đảm bảo? Mất vài giây tôi mới hít thở được thông suốt, tay vẫn giữ cốc nước, tính quay lại nói vài câu với chị y tá, nhưng vừa nhìn đã không thấy chị ấy đâu nữa. Trong phòng giờ còn mình tôi đứng ngây ngốc, cửa phòng khép hờ, có lẽ chị ấy đã rời đi khi tôi uống nước. Vội vã như vậy làm gì chứ, ít nhất cũng nên ở lại trò chuyện với tôi một lúc. Giờ chỉ còn mỗi mình trong phòng, không có gì giải khuây thì chắc tôi sẽ chán chết mất. Nghĩ lại thì mặt chị y tá ra sao, tôi cũng chưa được rõ, chắc chị ấy là gái chưa chồng. Đêm hôm ở cùng phòng với một thằng như tôi cũng có cái ngại. Để mai tôi sẽ thử hỏi thăm chị ấy Ít nhất cũng phải cảm ơn người ta một câu Trực đêm rất vất vả Một đêm gặp vài ca như của tôi Thì thần kinh thép cũng phải điên đầu Khúc khục, Thằng Cường chợt ho vài tiếng Suy nghĩ mông lung trong đầu tôi Lập tức bị đánh tan Tất cả là cũng tại cái thằng tời đánh này Không dừng lại bị tai nạn Mai mày tỉnh Tao sẽ dạy mày một bài học Tôi quả quyết như vậy sau đó nhìn đồng hồ trên điện thoại, 12 mươi 35 phút. Bao giờ trời sáng để tôi ra khỏi cái nơi khủng khiếp này? Đúng 4 giờ thằng Cường tỉnh. Tôi lúc đó đang mải ngồi đờ đẫn trên ghế, thằng kia tỉnh mà không bảo là tôi cũng không biết. Sau bao nhiêu chuyện vừa rồi, thần kinh tôi bị kích động mạnh, căng thẳng khiến tôi không thể chợp mắt. nhỡ khi tôi ngủ, thằng Cường lại mở mắt, nhìn trừng trừng tôi tiếp thì sao? Hoặc là tay cậu ta đột nhiên chảy máu, Tôi ngủ mất rồi thì cậu ta cứ chảy máu như thế cho tới chết thì sao? Những điều đó tôi đi tua lại như một đoạn băng trong đầu tôi, nhắc tôi không được ngủ quên. Chỉ cần lơ một cái là sẽ có biết bao nhiêu chuyện kinh khủng xảy ra. Thực chất là tôi có gục vài lần, và lần nào cũng suýt ngã xuống đất. Ngồi không ở một nơi tĩnh lặng như thế này, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo, quả giống như bị tra tấn. Tôi đã đứng lên vươn vai 10 lần, đi quanh phòng 6 lần. Đứng nhìn ra cửa sổ bốn lần Đếm xe trên sân bệnh viện hai lần Và vừa rồi khi tôi ngồi ngay trên ghế Tôi còn đếm được cả trên trần phòng Có bao nhiêu con thạch sùng Vì sao tôi lại nhìn kỹ trên trần như vậy Từ sau khi chị y tá rời khỏi phòng Tôi có cảm giác Từ một ngóc ngách nào đấy Không hẳn là trong phòng này Có ai đó đang nhìn về phía tôi Tôi không phải người quá nhạy cảm Nhưng nếu ai đó để ý tới mình Kiểu gì Thì tôi cũng biết Vì chuyện đó càng ngày càng ít xảy ra Nên thực giác của tôi cũng phát triển mạnh hơn Cô đơn lâu ngày Có khi là một cách tốt để rèn luyện bản thân Tìm kiếm câu trả lời Để thỏa mãn cho thực giác Quả là một việc rất là khó Tôi cố gắng để mình quên đi điều đó Bắt đầu óc mình Chuyển hướng tới những thú vị và thực tế hơn Nhưng vô dụng Thực giác vẫn gạo lên với tôi rằng Mày đang bị ai đó nhìn đấy Minh à? à Tôi giật thót, Tim nhảy lỗi một nhịp Cái giọng khàn khàn Nghe như phát qua loa thủng của thằng Cường Chưa bao giờ thân thiết tới như vậy Sau giây phút xúc động Tôi vội quay lại nhìn thằng bạn tội nghiệp của mình Cậu ta tỉnh Mắt mở hé hé Miệng hơi mấp máy Hai lỗ mũi trâu thì nhau hít thở Mặt vẫn nhăn rúm lại Chắc câu gọi vừa rồi lấy đi nhiều sức lực của cậu ta Tôi liền nói Mày tỉnh rồi là tốt, không cần nói nhiều đâu. Nhớ động tới vết khâu thì khổ. Tao hiểu tình hình của mày, đi đứng lần sau thì cẩn thận hơn một chút. May mà có người đưa mày tới viện. Cường nghe tôi nói tới chuyện tai nạn thì chớp chớp hai mắt, sau đó liếc sang tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt khổ tâm. Còn khổ tâm cái gì nữa, chạy xe bất cẩn gây tai nạn, lỗi là ở mình. Nếu như là do người khác va vào mình thì chỉ có thể tự than số không được may mắn. Chân tay khâu vá như này quả thực rất bất tiện. Chắc từ giờ thằng này cũng sợ tới già luôn, không dám đi chơi đêm nữa. Coi như là một lần đau. Tao, tao gặp ma mày ạ. Cái gì? Chị y tá bảo là đầu thằng này không bị thương. Sao tự nhiên lại nói năng nhăng quậy như vậy? Hay là đau quá nên phát sốt rồi. Lúc thằng này còn ngủ, thấy có hết cái gì tránh ra với dừng lại. Chắc là vẫn chưa hết nóng đầu Tôi làm ra vẻ thông cảm với thằng Cường Cố gắng kiếm lời nào dễ nghe Để an ủi. Đi đêm thôi mà Chắc do mày quáng mắt Tao cũng vừa gặp mà đấy Còn gặp ngay ở trong phòng này luôn Thôi đừng nghĩ nữa Mày cứ yên tâm nghỉ cho tới sáng mai đi Tao sẽ về xin với tổ tưởng cho mày nghỉ Yên tâm Mày biết vì sao tao bị tai nạn không Thì người ta bảo mày Lao vào giải phân cách trên đèo cái tai nạn thế nào tao chịu, lúc tao tới thì mày đã nằm đầy rồi tao tránh một người đi đường nói xong câu đó thằng Cường im lặng tránh người đi đường, tránh kiểu gì mà phải đâm cả vào giải phân cách đường đó rộng thanh thang có ba xe máy với một xe con đi dàn hàng ngang vẫn vừa mà tối thì ít người đi đường ấy làm gì đông tới mức phải tấp vào lề để tránh như thế mày uống rượu à Mày không tin thì tao cũng không biết nói sao nữa. Thế mày nghĩ tao sao tin được? Đường đèo cái, tao đi mòn chân. Có chặt hẹp gì đâu mà mày phải đâm vào giải phân cách. Người ấy đi bộ, ngược chiều với tao. Nhưng mà... Thằng Cường chợt cau mày, giọng ngập ngừng. Có vẻ như còn điều gì uẩn khúc trong suy nghĩ của cậu ta. Đi ngược chiều, vậy sẽ dễ tránh hơn. Có thể thấy người đó tới từ hướng nào? Người đó mà đánh võng quá Thì cũng lắm là mình dừng xe Cho họ qua rồi đi tiếp Cần gì phải hổ báo tranh đường với nhau Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện Thằng Cương phải là người hiểu câu này hơn ai hết chứ Nhưng mà người ấy không phải đi Không phải chạy Tao cũng không hiểu Hả? Là sao? đang chạy xe Thì đột nhiên tao thấy có người đi bộ trên đường Người ấy đi ngược chiều với tao Lúc nhìn thấy thì tao nghĩ phải cách hơn trăm mét Nhưng chưa kịp giảm tốc Thì đã có thấy người đứng chắn trước đèn xe máy Rồi Rồi mày bảo người ta tránh ra phải không Ừ Tao hét lên tránh ra Nhưng người ấy cứ lửa đi Còn càng lao nhanh tới trước đầu xe tao Cuộn quá tao mới hét dừng lại Chỉ chưa đến ba giây sau Người ấy đã áp sát xe tao Vì vẫn đang chạy ở mức 40km giờ Nên tao lập tức ngoặt tay lái Xe mới đâm vào giải phân cách như vậy Sau đó mày vẫn tỉnh phải không? Tao Thằng Cường lại im lặng Mặt biến sắc Có phần tái đi trông thấy Tôi cũng bị lời kể của thằng ấy Làm cho lạnh hết người Ai lại đi lao vào đầu xe máy như vậy Chỉ có người điên Mà chạy cũng quá nhanh nữa Tao không thấy người ấy đâu nữa Ý mày là lúc mày nhìn lại Thì người ấy biến mất Ừ, chỉ có mình tao nằm trên đường Tới lượt tôi im lặng Chuyện quái gì thế Là ma thật hay là thằng này bị quáng gà Tôi không tin Làm gì có ma trên đời này chứ Ma chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi Ma chỉ dùng để dọa lũ trẻ không chịu đi ngủ sớm Và hay khóc thầm lúc ban đêm Nhưng còn tôi thì sao Chuyện tôi thấy lúc nãy đâu phải do tôi tự nghĩ ra Mày tin được không Thằng Cường bất giác hỏi, cậu ta nhìn tôi bằng vẻ mặt thành khẩn, như ép tôi phải tin vào những điều cậu ta vừa nói. Tin được sao? Tôi không có mặt lúc xảy ra tai nạn, tôi cũng không phải thằng Cường. Càng không phải cái người đi ngược chiều đó, sao tôi tin được? Nhưng thằng Cường không phải là người thích đổ lỗi cho hoàn cảnh. Chuyện cậu ta gây ra, xấu đẹp gì thì cậu ta cũng sẽ nhận trách nhiệm. Không thể chỉ vì một lần ngã xe mà cậu ta bịa ra chuyện để chữa thẹn được. Tao không biết, mày có dám chắc là có người đi ngược chiều với mày không? Tao chắc chắn vì đoạn đường đó có một khúc ngoành, Nên tao quan sát rất kỹ, đi đêm trên đường đèo này đâu phải dễ. Cũng đúng, mà cái đèo cái này không phải đường dân sinh. Nó chạy qua một quả đồi, nối liền giữa khu công nghiệp với những bản làng trong trấn. Đường đó không ngoằn ngoèo khó đi. Chỉ có điều là nó vắng Càng về tối thì càng vắng Tôi chắc chắn từ lúc 8 giờ tối Tới 5 giờ sáng Sẽ chẳng có xe nào chạy qua đường đó Vậy mà lại có người đi bộ vào lúc 9 giờ Chuyện này kể ra Thì cũng lạ thật Nhưng chuyện này xem như cũng qua rồi Dù là có ma quỷ thật đi chăng nữa Thằng Cường cũng không chết Người ta bảo gặp ma Là vì nó muốn bắt mình thế mạng cho nó Gặp rồi mà không chết Thì còn sợ gì nữa Tôi thấy việc đã được giải quyết ổn thỏa rồi Giờ chỉ cần thằng bạn tôi nghỉ ngơi vài hôm Không cần phải suy nghĩ gì về chuyện này thêm Cái gì đã qua thì cho qua đi Thôi đừng nghĩ nhiều về nó nữa Mày không sao là tốt rồi Giờ thấy trong người thế nào Chân có còn đau không Để tao đi gọi y tá tới khám qua cho mày Thằng Cương chỉ gật gật đầu Chắc vẫn chưa dứt được suy nghĩ về vụ tai nạn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 Tiếng bước chân của tôi trên hành lang tĩnh lặng Chưa bao giờ nghe rõ như vậy Qua hết dãy hành lang tầng 2 Giờ chỉ cần xuống tầng 1 Đi thêm vài bước nữa là tới phòng trực Vừa rồi có tiếng bước chân của ai khác nữa Tôi dừng chân, ngoái lại phía sau Chỗ tôi đứng được một bóng rèn vàng chiếu sáng thành khoảng tròn Từ đây nhìn sang hai bên hành lang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 Tôi nghiêng người sang một bên để nhìn cho rõ xem là ai đang đi trên cầu thang. Ngừng rồi. Người kia không bước nữa. Bàn tay bám vào lan can cũng không nhúc nhích. Là y tá. Tôi bước khỏi phạm vi đèn chiếu. Chân đặt lên cầu thang. Tính hỏi xem người kia là ai. Dãy hành lang bên trái chợt có tiếng động. Tôi giật mình nhìn sang. Không có gì ngoài những khoảng sáng tối đan xen. Chắc là gió thổi cành cây pha vào cửa Tôi thầm nghĩ trấn ăn bản thân Lại ngẩng đầu nhìn lên cầu thang Không có ai Bàn tay vừa rồi đã biến mất Cầu thang trống không Ngoài ánh sáng hắt ra từ bóng đèn dưới chỗ tôi đứng Thì cầu thang gần như tối om Người vừa nãy đã đi đâu Không phải người đó đang đi xuống tầng hai này hay sao Chuyện gì vậy Tôi nhìn thêm một lát nữa Chắc chắn là trên cầu thang không có ai Thì mới cúi đầu bước xuống Tôi cúi đầu Đọc vào mắt tôi là ở dưới cầu thang tầng 1 Có người đang ngửa mặt lên Đối diện với mặt tôi Khuôn mặt hoàn toàn xa lạ Tôi chỉ nhìn được một nửa diện mạo đó Một con mắt đen vô hồn Một nước da trắng nhợt Một khóe miệng nhếch lên Kéo gần dài tới tai Cái nhìn đó xoáy vào não tôi Khiến đầu tôi như muốn nổ tung Đây là thứ mà tôi vẫn đang nghi ngờ Trực giác nói với tôi rằng Chính nó đang theo dõi tôi Lạnh Gió thốc vào người tôi Thổi cho óc tôi tê buốt Rồi như có luồng điện chạy dọc sống lưng tôi Khiến cho tay và chân Bất giác run lên Mẹ ơi dưới kia là người hay ma vậy Hôm nay là ngày gì Mà lắm chuyện xảy ra thế Người tôi như bị chôn chặt tại chỗ Giờ là lúc não bộ phải tự chỉ huy thôi Lý trí của tôi đã chết lặng mất rồi Thì Khuôn mặt kia bỗng rụt vào sau cầu thang Tôi giật mình Nó đi đâu vậy Đi lên tầng 2 hay là đi ra đại sảnh Nếu vẫn nhìn thấy nó Tôi sẽ chỉ thấy sợ thôi Còn giờ nó biến mất Tôi sẽ không chỉ sợ mà còn bất an nữa Biết đâu nó là ma Tôi chạy xuống dưới kia Rồi nó nhảy ra vồ chết tôi Hay là nó đang bỏ lên đây để giết tôi cho nhanh người vẫn bất động suy nghĩ càng thêm hoang mang mấy giây sau tôi không thấy ai đi tới chỗ mình xung quanh một mảnh tĩnh lặng thực sự không có ai chắc vừa rồi tôi nhìn nhầm dưới kia tối như vậy sao có thể thấy rõ được có khi là chỉ bóng của cái gì đó đổ lên cầu thang thôi sau khi đã tận tĩnh được phần nào tôi chợt bật cười khi không lại tự nghĩ ra mấy chuyện ma quỷ hù dọa mình Thần hồn năn thần tính Nghĩ là vậy nhưng lúc tiếp tục bước xuống cầu thang Tôi vẫn đi chậm lại Mỗi một bậc thang tôi đều nhìn chậm chậm xuống Xem bên dưới có gì bất thường không Cứ thế tôi bước tới bậc thang cuối cùng trong lo lắng Nhưng thực tế là chẳng có chuyện gì xảy ra cả Sau khi đi ra hành lang Vì đại sảnh rộng nên đèn cũng nhiều Và xung quanh sáng sủa hơn Tôi lập tức đi về phòng trực bên tay trái Trong phòng có hai chị y tá, họ có vẻ buồn ngủ vì lúc tôi nhìn vào, một trong hai chị đã gục đầu xuống bàn. Tôi lên tiếng nhờ bọn họ tới kiểm tra người bạn đang nằm ở phòng 301. Chị y tá đang ngủ gật lúc này mới bật dậy, cười cười mấy cái rồi sắp xếp đồ dùng bỏ vào khay, xong xuôi mới theo tôi đi lên phòng. Tôi thấy hai chị y tá này đều không phải là người mà tôi gặp lúc nãy. Một chị là người kiểm tra cho Cường khi tôi mới tới, Tên thẻ ghi là Trần Huyền Khanh, còn chị đang đi cùng tôi là chị Vàng Thị Dinh. Chị Dinh dáng người hơi thấp nhưng thân hình đầy đặn, lúc cười còn có má lúm đồng tiền. Khi lên cầu thang tôi mới hỏi Chị Dinh phải không? Hôm nay có hai chị trực bệnh viện thôi à? Vâng, trong tuần thì có ba người trực, nhưng cuối tuần vắng nên bệnh viện chỉ cắt cho hai người trực anh ạ. Hai người thật sao? Vậy chị Dương trực bên khu nào vậy chị? Dương gì anh? Dạng Thị Dương Cái chị cao tầm này Lúc tối có đi qua dãy tầng 3 ấy. Tôi miêu tả một chút về chị y tá mình gặp cho Dinh nghe Không có anh Bên khoa cấp cứu và điều trị hôm nay Có bác sĩ Nam trực trong số y tá em làm cùng Cũng không biết ai tên Dương hết anh ạ Không có ai tên như vậy thật sao? Tôi ngẩn người Lúc này đã lên đến tầng 3 Căn phòng cuối hành lang vẫn sáng đèn Sau khi đi vào phòng thằng Cường Thấy tôi và chị y tá tới Cậu ta định ngồi dậy Chị y tá bảo cứ nằm im Nằm như vậy cũng kiểm tra được Chị y tá rất nhanh nhẹn Vừa ngồi xuống là lấy máy đo huyết áp ra buộc lên cánh tay thằng Cường Đo huyết áp xong là nghe nhịp tim Xem vết khâu Hỏi thêm vài câu về tâm sinh lý của cậu ta Tiếp theo là lấy mấy viên thuốc Chị y tá bảo đây là thuốc chống phủ nề và kháng sinh sau phẫu thuật Tôi ở bên cạnh cầm cốc nước rót đưa cho chị y tá Vừa nhận cốc, chị y tá bỗng khựng lại Anh anh lấy cái cốc này ở đâu xa vậy? Cái chị y tá tên Dương mang cốc này tới cho tôi Không, bệnh viện em không còn dùng loại cốc sắt này lâu rồi Cốc sắt dễ bị gì nên bệnh viện chuyển sang dùng cốc inox Bệnh viện dặn là không được dùng loại cốc này nữa Tôi, tôi không biết Thực sự là có một chị y tá Tên là Dương Mang cốc này tới phòng tôi Y tá ở viện em có quen nhiều Nhưng không ai có tên là Dương anh ạ Hay anh nhầm với ai rồi Vừa nói Dinh vừa cầm cái cốc inox trong khay của mình ra rót nước Xong đưa thuốc cho Cường Để cậu ta từ từ uống Tôi gặp chị Dương ấy trên Hành Lang Hình như là đi ra từ phòng cuối cùng Dinh bỗng ngừng tay Lúc này mới thực sự ngước mắt lên nhìn tôi Mặt có vẻ kinh ngạc vô cùng khó hiểu Anh nói cái phòng cuối cùng dãy tầng 3 này Đúng vậy Chị ấy còn cầm một khay thuốc như của chị Có vẻ như là chị ấy vừa kiểm tra Trong căn phòng đó ra Không thể đâu Phòng đó làm gì có ai mà kiểm tra Nhưng phòng ấy vẫn sáng đèn cơ mà Lần này thì Dinh thực sự trợn mắt nhìn tôi Cảm giác như những lời tôi nói là một điều hoàn toàn vô lý. Anh chắc chắn là phòng cuối cùng chứ. Sao chị lại hỏi vậy? Vừa rồi tôi vẫn thấy nó sáng. Không tin, tôi dẫn chị ra xem. Dinh lập tức đứng dậy. Tôi đi ra mở cửa. Hai người bước khỏi phòng. Lúc đứng ở hành lang, tôi chỉ về phía cuối dãy, nói. Đấy, phòng cuối. Những từ tiếp theo, tôi định thốt ra hoàn toàn nghẹn lại trong cổ họng. Các phòng còn lại đều tối om, căn phòng ở cuối hành lang kia cũng tối y như vậy. Anh nói là phòng nào? Là anh không biết rồi. Phòng đó 3 năm trước là phòng cấp cứu. Nhưng vì viện xây thêm khu cấp cứu riêng. Nên khu này chỉ chuyên điều trị sau cấp cứu thôi. Phòng kia giờ chuyển thành nhà kho. Bên trong chứa toàn đồ dùng, dụng cụ. Mà cũng chỉ được mở vào ban ngày. Ban đêm không được phép mở ra đâu. Nhưng, nhưng thực sự là tôi thấy có người đi từ phía đó tới, rồi người đó còn đưa cho tôi cái cốc kia. Chắc anh mệt quá nên nhìn nhầm, cái cốc kia có khi được đặt tên bàn từ trước. Anh đang định kiếm chuyện hù dọa em à? Không được đâu, em làm ở viện này cũng được mấy năm, cho trẻ con này không dọa được em đâu. Nói rồi, Dinh cười cười, lại quay vào phòng kiểm tra cho Cường tiếp. Giờ chỉ còn mình tôi đứng thất thần ở hành lang, Mặt vẫn không rời khỏi căn phòng kia. Hóa ra nó vẫn lặng lẽ chìm trong bóng tối giống như các căn phòng khác. Sao tôi thấy căn phòng kia u ám quá? Trong đầu vang lên một giọng thì thào, là ma chỉ cho mày thấy đấy. Xẹt. Bỗng ánh sáng chớp lên từ trong căn phòng cuối hành lang. Tôi lạnh người. Trong một giây tiếp theo, mắt tôi bỗng thấy Có người đứng ở trước cửa phòng kia, đối mặt với tôi. Sau đó thì chỉ còn lại bóng tối lờ mờ. Trời tăng tảng sáng, không gian cũng bớt tĩnh lặng. Quanh quất lên vài tiếng chim hót, vài tiếng chổi quét xèn xoẹt. Tôi vẫn đứng bất động, mắt nhìn về phía trước. Tôi không mong muốn lại nhìn thấy cái gì như vậy xuất hiện nữa. Nhưng cũng không thể rời mắt đi. Đầu tôi ong ong. Đây là kết quả của một đêm không ngủ. Và cũng là một đêm căng thẳng nhất trong đầu tôi. Đang lúc chết lặng Dinh lại từ trong phòng bệnh bước ra Thấy tôi đứng như trời trồng ngoài cửa Thì tới đập nhẹ vào tay tôi một cái Khiến tôi bừng tỉnh Tôi quay sang nhìn cô ấy Dường như biểu hiện trên mặt tôi rất căng thẳng Nên Dinh lấy làm lạ hỏi Anh nhìn thấy gì vậy Mặt anh kỳ quá Bất giác tôi lại liếc sang căn phòng cuối hành lang Trong mắt tràn đầy bóng tối Tôi lắc đầu Thực sự là mệt mỏi quá rồi Dinh nhìn theo tôi Không thấy tôi trả lời Cô ấy thở dài nói Chắc anh buồn ngủ quá phải không Thôi vào phòng với bạn anh đi Bạn anh cũng ngủ rồi Anh có thể nằm tạm lên cái giường nào Mà ngủ một chút đi Nói rồi cô ấy vừa vỗ vai Vừa mở cửa dìu tôi vào phòng Cửa phòng khép lại Tôi ngồi thục xuống ghế Đầu xoay như trong trống và hai mắt mơ hồ Cường thấy tôi vào thì nhìn sang Tôi không buồn để ý tới thằng đấy nữa Giờ tôi chỉ muốn được về nhà, ngủ một giấc cho quên hết những chuyện này đi. Mày bị gì à? Cường chật vật ngồi từ trên giường dậy, chắc thấy bản mặt của tôi khó coi quá nên hỏi. Không. Nếu buồn ngủ thì đi ngủ đi, tao cũng ngủ rồi. Hay thôi mày cứ về trước, tới chiều tao xin xuất viện thì lại tới. Tôi không đáp, nghĩ một lát tôi mới hỏi. Mày có thấy mặt người lao vào xe mày không? Không rõ lắm, tao chắc đấy là nữ vì tóc dài lòa xòa trên mặt. Lúc xuất hiện thì đột ngột quá mà đèn pha xe máy chiếu chói mắt. Tao chỉ nhớ được là người cao tầm 1 mét rưỡi, mặt trắng bệch, mắt to như mắt ếch. Mày chắc cao tầm ấy chứ? Ừ, vì tao để đèn pha đứng cách 10 mét thì với chiều cao một mét rưỡi có thể soi tới mặt. Vậy là đúng rồi. Cô y tá đêm qua cũng cao tầm một mét rưỡi. Tôi chợt cúi mặt, hai tay vô lực buông thõng xuống thành ghế. Hóa ra gặp ma là như vậy. Phần 1 tới đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ tối ngày mai.